Giật thiên kiếp miêu nị quyển 1 chương 124 vô cấu. Hờ, các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz ác long không làm gì bởi vì nó biết rõ mình không cứu được Trần Trường Sinh. Cho dù phụ vương nó ở nơi đây cũng không cứu nội thiếu niên này tinh huy trong thiên địa tự nhiên chuyển đổi thành chân nguyên trong thiên địa của tu giả. Quá trình này cùng với chân nguyên vận hành sau đó Đối với cường độ thân thể của người tu hành có yêu cầu rất cao trần trường sinh chưa tẩy tuổi Da thịt Xương cốt Tạng phủ có cường độ quá thấp Căn bản không thể nào thừa nhận Chân nguyên lúc này đang bộc phát từ trong ra ngoài Giống như vô số thanh dao nhỏ nhất rồi lại sắc bén nhất nét thân thể của hắn, ngay cả u phủ cũng trong nháy mắt bị phế bỏ. Ai có thể cứu được hắn? sắc mặt trần trường sinh trở nên càng ngày càng hồng nhuận, không phải là hồng hào khỏi mạnh mà làm cho người ta cảm thấy kinh khủng. cả người hắn bao phủ trong hơi nước, lông mày sấn lại, mặt mũi vàng vẹo, lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ chỉ nghe một tiếng va vang lên, mạch máu trên khó mắt của hắn cũng không chịu nổi áp lực nữa, trực tiếp vỡ toan ra, máu tươi tón lên như những đóa hoa, rời khỏi mặt của hắn, bắn vào không khí rét lạnh, mang theo hơi nóng, sau đó chớp kết tinh, rơi xuống mặt đất, vạn phất một cành san hô. ngay sau đó. Bên ngoài thân thể của hắn càng ngày càng nhiều mạch máu vỡ toan Mấy chục vết máu tươi tón lên Rời khỏi thân thể của hắn Mang theo nhiệt độ nóng hổi Làm ấm lên không gian dưới đất một chút Sau đó nhanh chóng bị đông cứng Trên mặt đất bốn phía quanh trần trường sinh Xuất hiện càng ngày càng nhiều màu huyết hồng Phản phức như một rặng sen hô, nhìn rất xinh đẹp, nhưng lại máu tanh vô cùng, mạch máu vỡ toan. Ngay sau đó chính là da, tiếp đó là thịt, vô số máu tươi tràn ngập trên thân thể hắn. Thỉnh thoảng có thể thấy xương trắng rộng người. Hắn thống khổ nhắm mắt, không cách nào giữ vững tư thế ngồi thẳng ngã xuống trên mặt đất bắt đầu co quắp. Cả quá trình cùng hình ảnh thê thảm không nở nhìn. Kinh khủng dị thường. Hắc Long giơ lên chân trước che kính hai mắt của mình. Không muốn xem tiếp. Đối với chuyện này vô cùng tiếc nuối tên nhân loại thiếu niên cũng không tệ lắm này lại chết như thế. Không có cách nào giúp mình hoàn thành chuyện kia nó vốn có thể ngăn cản mọi chuyện. Nhưng đây là trần trường sinh bản thân lựa chọn tử lộ Nó nể tình dê nướng và các món ăn Đối với chuyện này không ngăn cản để tỏ vẻ tôn trọng Vào giờ khắc này Hắc Long không suy nghĩ chuyện thoát khốn Cũng không nghĩ tới mấy trăm năm qua cô tịch cùng với sau đó có thể sẽ tái diễn cô tịch Chẳng qua là mặc nhiên suy nghĩ Hy vọng Trần Trường Sinh có thể chết nhanh hơn một chút Không muốn thừa nhận nhiều thống khổ như vậy Thống khổ chỉ có mau chóng kết thúc Đó mới gọi là thống khoái Mới xứng đôi sự dũng cảm bình tĩnh chịu chết của Trần Trường Sinh Không gian dưới đất hàng năm hàng lãnh như đông Trên mặt đất phủ đầy tuyết và mảnh băng Trần Trường Sinh ngã xuống đất Thịt bông xương gãy Máu tươi nóng hổi chảy tới băng tuyết hàn lạnh, Rung động khúc khiếp Trong nháy mắt sinh ra vô số đạo khói trắng Tinh huy trong cơ thể hắn thiêu đốt vô cùng mãnh liệt Dường như làm cho máu cũng sôi trào Đúng như tòa chiếu tứ kinh phụ chú ghi lại cái y án kia Nếu như tối nay không phải là ở trong không gian dưới đất hàn lạnh có thể kết cục cuối cùng của Trần Trường Sinh cũng chính là bốc cháy mà chết. Hiện tại dựa vào Hắc Long mang đến hàng khí, hắn không bị chết cháy nhưng kỳ thật cũng chính là đổi qua một cái chết đẹp mắt hơn một chút mà thôi. Thời gian chậm chạp trôi đi. Thật lâu sau, Hắc Long bỏ chân trước xuống Chuẩn bị tỏ vẽ một chút ai điếu với Trần Trường Sinh. Dù sao thiếu niên nhân loại này là người đầu tiên mà nó làm quen trong mấy trăm năm qua. Nghĩ tới những chuyện này. Nó quyết định cho dù di thể Trần Trường Sinh có thể sẽ biến thành một vũng thịt ghê tởm. Sau đó mình cũng sẽ bịt mũi đem hắn hạ tán. Nhìn giữa huyết sang hô đầy đất. Con ngươi hát long chợt thu nhỏ lại Trong con mắt ôm trầm hiện lên vô số cảm xúc khiếp sợ Mặt đất vẫn đang tỏa ra khói trắng Huyết thủy trong băng tuyết còn đang sôi trào Không có vì Trần Trường Sinh chết đi mà nhanh chóng trở nên lạnh lẽo Bởi vì Trần Trường Sinh còn chưa chết Tại sao hắn còn chưa chết Làm sao hắn còn chưa chết? Hắc Long dĩ nhiên không mong hắn chết, nhưng nó khiếp sợ vì mọi chuyện diễn ra trước mắt. Tất cả đã vượt ra khỏi tri thức của Long tộc đối với thế giới này ai cũng biết. Tri thức của Long tộc đối với thế giới này là nguyên bác nhất. Tinh huy thiêu đốt từ trong ra ngoài, từ tim đến da thịt đều sẽ bị phá hủy. Đây là một quá trình không thể nào ngăn cản, càng không thể nghiệt chuyển. Tại sao hắn còn có thể sống được? Hắc Long đè nén khiếp sợ và âm thầm sợ hãi trong lòng, chậm rãi đi về phía trước. Theo thân thể khổng lồ của nó di động trong không gian nổi lên một cơn gió lạnh. Cơn gió này đem huyết san hô trên mặt đất thổi đi. Thổi tan khói trắng từ trong vũng máu tỏa ra Thổi đi bọc máu cùng huyết nhục thê thảm trên thân thể trần trường sinh Lộ ra hình ảnh tận cùng bên trong Tinh huy bút cháy Đúng là từ trong ra ngoài trong cơ thể của hắn Phần lớn tạng phủ cũng đã hư hao nghiêm trọng Nhưng ở trong ngực của hắn Vẫn có một thứ đang rung động Tim của hắn còn đang đập con người của hắc Long Co rút lại Nó dĩ nhiên biết tim của loài người có hình dáng thế nào Nhưng nó chưa từng nhìn thấy trái tim sạch sẽ, đẹp mắt đến thế Mặt ngoài của trái tim có máu đen Theo mỗi một nhịp đập Máu đen cũng bị chấn đến một bên Lộ ra bộ dáng nguyên thủy của nó Đó là một trái tim sạch sẽ tựa như ngọc lưu ly màu phấn hồng nhìn qua không có cảm giác ghê tởm mà giống như một cái trái cây được nước suối gột rửa rất lâu thắt lưng cảm xúc rất rung động giống như là nhìn thấy hoang mạc coi long da thịt thậm chí xương cốt của trần trường sinh cũng đã bị hủy hoại hiện tại theo thời gian Tinh Huy còn đang không ngừng thiêu đốt Thân thể của hắn còn đang không ngừng thối rữa. Nhưng vì sao bên trong thân thể của hắn trái tim này không tổn hao gì Trái tim này rốt cuộc làm bằng gì Lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì Ánh mắt Hắc Long rơi vào trên huyết san hô nghiêng ngã đầy đất cùng với huyết thủy đan bút hơi nóng Cảm giác càng ngày càng kỳ quái rõ ràng là cảnh tượng huyết nhục mơ hồ, nhưng không cách nào khiến nó sinh ra cảm giác ghê tởm lông tục cao quý chân chính chưa bao giờ dùng các sinh mệnh có trí tuệ làm thức ăn mà huyết nhục này phản phước không phải huyết nhục, mà là một thứ gì khác. đúng vậy, chính là san hô, chính là ngọc lưu ly, chính là sạch sẽ trong suốt. Hắc Long lại nhìn sang trái tim của Trần Trường Sinh mơ hồ hiểu được thứ gì Tinh quan tẩy tuổi Tẩy chính là dơ bẩn Lưu lại thứ sạch sẽ Tẩy tuổi là chuyện mà người tu hành cả đời vẫn đang không ngừng tiến hành Theo đuổi cảnh giới tối cao Chính là vô cấu Thân thể của Trần Trường Sinh rất đặc thù Có rất nhiều địa phương không giải thích được Tỉ như kinh mạch bị cắt thành chính đoạn Như vậy hoặc là Máu thịt xương cốt của hắn Cũng không giống người khác Thậm chí có thể Trời sinh vô cấu Cho dù sau này Bởi vì thức ăn cùng hô hấp không khí Nhiều thêm chút ít trọc khí của thế gian Nhưng cũng cực ít Khi hắn dẫn tinh quang tẩy tuổi Chỉ trong nháy mắt Đã hoàn thành quá trình kia Như vậy tinh quang tẩy tuổi còn có thể tẩy cái gì Tinh quang rơi vào trên đồ vật có màu sắc Có thể hiện ra màu sắc Nhưng rơi vào trên đồ vật trong suốt tuyệt đối Có thể xuất hiện màu sắc gì Trong suốt cũng là không có màu sắc Tinh quang tự nhiên không ngừng lại Từ mùa xuân đến hiện tại Trần trường sinh mỗi đêm dẫn tinh quang tẩy tuổi Tinh quang không có tác dụng trên da thịt của hắn Cũng không có cùng da thịt Xương cốt sinh ra bất kỳ biến hóa Mà là trực tiếp xuyên qua thân thể Men theo cảm ứng giữa đại thiên địa cùng tiểu thiên địa Đi tới phía ngoài u phủ của hắn Nơi khúc kính không u có tài phủ đó chính là u phủ vô cấu không nhiễm bẩn không nhiễm hạt các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz